Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Là đồng rừng cộng chẳng lâu như vậy, còn có cái gì phân cách lẫn nhau nữa chứ? Nếu là cha mẹ nàng hoặc là anh nàng cho tiền nàng, nàng có thể để ý hay là áp lực chính mình hay không? Thay lời khác mà nói, nàng không đem hắn làm thành người một nhà đi. Vì sao lại không để cho em trả lại anh tiền? Chẳng lẽ, anh là muốn em phải thiếu được anh cả đời sao? Cái khả năng này làm nàng buồn trầu, tương lai hơn 10 năm đều là vì trách nhiệm mà sống hay sao? đồng ý. Anh là muốn em phải nở anh cả đời, em chỉ có thể kéo dài tới kiếp sau mà trả lại cho anh thôi. Mời anh chấp tình táo lại đi, chúng ta đều là cần thời gian tự hỏi, không bằng em sẽ trở về nhà mẹ đẻ vài ngày có được không hả? Nàng không nghĩ sẽ cùng với hắn cạnh nhau ở trước mặt đứa nhỏ. Bọn nhỏ đều rất là mững càng, cha mẹ có song đột là có thể nhận thấy được. Hàn nhắm mắt lại, lại mở mắt ra, bỗng nhiên cảm thấy chân mềm nhũn. Em đây làm muốn chúng ta ở sang sao? Kẻ đứa nhỏ phải làm sao bây giờ? Anh lại hiểu lầm rồi, em không phải là muốn ở riêng, chính là muốn có một chút không gian. Đỏ nhỏ đương nhiên sẽ ở nơi này, em cũng sẽ trở về để xem bọn nó. Nàng hoài nghi chính mình ở đây là đàn gải Tây châu hay không, mỗi câu nói của nàng đều bị hắn xuyên tạc ý tứ, lại còn bày ra một bộ dáng bị nàng giận bỏ, sợ rằng là hắn đang cố tình gây sự mà. Như kẻ bỏ độc nút thắt, hắn lại nở nụ cười, cười đến mắt bác sĩ mặt thân trầm còn như thế này. Anh không thể chăm non các con tốt được, em cần gì phải chuyển ra ngoài. Không bằng anh sẽ chuyển ra ngoài là cách tốt nhất. Cái kia làm sao có thể chứ? Đây là phòng ở của anh. Nếu có người phải rời đi thì là nàng mới đúng. Phòng ở của anh cũng không có nghĩa là nhà của anh. Nếu anh không có người, chẳng khác nào không về nhà. Anh mỗi câu nói của hắn đều rất là thâm sâu. Nàng còn muốn nói cái gì đó, hắn lại cố ý đánh gãy cửa làn nàng. Cứ quyết định như vậy đi. Dù sao anh mấy ngày trước cũng không có về nhà. Em cũng con đứa nhỏ, nuôi rất là khá. Có anh hay không thì đều là giống nhau như vậy. Cổ xin anh đừng nói như vậy mà. Tính tình quật cường của hắn làm cho nàng đau đầu đứng lên. Tại sao một hồi lại trở thành như thế này? Còn muốn nói gì với ta sao? Hắn lệnh lùng hài lại, xem nàng không lời nào để nói. Hắn hiểu được chính mình đã nói đúng rồi. Thời điểm em hy vọng, anh về nhà thì hãy nói cho anh biết. Hôm nay ai lại bắt đầu ở lại trong công ty. Khải Đường à. Tiếng gọi của nàng cũng không thể giữ lại cước bộ của hắn, xoay người rời đi khỏi vực cùng với nhà của hắn, đây là kết quả hắn đã dồn số tiền mặt thật lớn để đổi lấy, thật là tốt đi. Tặc trắng thả một đêm, Lý Thần Du day dấy đáy lòng tự mắng chính mình mấy trăm lần, đều là do nàng không biết cách ăn nói, cũng không biết cách biểu đạt, kết quả biến thành tự hại chính mình. Thế giới nào lại có nữ nhân ngu ngốc như nàng hay không? Nhất định là nàng chưa từng đi làm, kinh nghiệm duy nhất chính là làm một giáo viên thực tập. Nàng quá non nớt, một chút kỹ xảo đàm phán cũng không có. Tâm lý đối với Kha Khải Đừng là một mực kính sợ, khó tranh hắn nói cần một chuỗi dài, nàng ngay cả nửa câu cũng không chen vào được. Cái này thật là thảm, còn không biết bắt đầu từ đâu. Nàng còn làm tự tôn cùng với tình cảm của hắn bị thương, làm hại hắn phải giày nhà trốn đi, hết thảy đều là họa từ cái miệng nàng mà ra. Đến 10 giờ sáng ngày hôm sau, quang sóng vẫn diễn ra bình thường, nàng kêu đứa nhỏ dậy rừng, Kha Hoàng Kiệt lúc còn trong cơn buồn ngủ, phát hiện ra có việc không thích hợp. "Ba ba lại ở nơi nào vậy ạ? Ba ba có phải công việc nên đêm qua đã phải đi công tác rồi." Lấy cớ này hẳn là hợp lý nhất, nàng không muốn nói dối, nhưng lại không thể nói là mẹ làm cho ba ba tức giận mà bỏ đi mất. Vậy thì ba ba từ khi nào trở về chứ?" Kha Hoàng Kiệt không muốn buông tay lại hỏi tiếp. "Qua vài ngày nữa sẽ trở lại thôi, hôm nay chúng ta ăn cơm có được không?" "Được ạ." Tiểu Hải Tử lập chú ý rất nhanh đáp bị trời đi. Lý Thần Du âm thầm thở ra một hơi. Trên bàn cơm đã bày đủ món ăn, Lý Thần Du nhìn vào vị trí của hắn, giống như nhìn thấy có một người đang ngồi ở đó. Hóa ra thói quen chính là hoan cố như vậy, chính là một người không có ở đây. Trong phòng lại trở nên vô cùng trống trải. Dùng qua cơm còn sớm, Kha Hoang Kiệt đã đi đến trước trường. Kha Nhược Lan đột nhiên muốn hỏi: "Mẹ à, con muốn gọi điện thoại cho ba ba." "Gọi điện thoại cho ba ba để làm cái gì chứ?" Lý Thần Du lôi kéo nữ nhi ngồi xuống, nữ nhi lần đầu tiên đưa ra loại yêu cầu này. "Con muốn kêu ba ba làm nhanh một chút để trở về nhà cùng với con xem phim hoạt hình ạ." À? "À, cũng được. Có lẽ có thể dùng con bé để dẫn đạt ý mình." Lý Thần Du đối với ý nghĩ của chính mình cảm thấy rất là đáng xấu hổ, nhưng lại cảm thấy đây là một trò ý tuyệt vời. Suy tính một lát, nàng mở điện thoại. Có... Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net